các bạn đang nghe tại đọc một mình chán quá, nên đi quanh nhà để tìm nó. Chứ tôi không biết chuyện mẹ không thích có người quanh phòng. nói rồi cô liền thấy da mặt của cậu giãn ra một chút, hình như cái cớ cô bịa ra khiến cậu cảm giác đỡ áp lực hơn. hình như cậu không biết việc cô đang nghe lén được câu chuyện của bà Hoàng, hoặc cậu vợ như là không biết. cậu nhếch mày một cái rồi chống tay lên tường. Thương mặt của cậu khắc khổ, giống như muốn khóc mà không khóc nổi, giống như bản thân rất bất lực vậy. Cô chưa bao giờ thấy cậu như thế này. Khi cùng cậu sống ở nhà vũ nộ, chẳng bao giờ cậu thấy khó chịu hay lâm vào tình cảnh bế tắc này. Nhưng từ khi qua nhà của họ Hoàng, lúc nào cô cũng thấy cậu căng thẳng. Thế vậy cô mới hỏi nhỏ cậu. Cậu cảnh Minh à, thật ra tôi chỉ đi ngang, có gì nghiêm trọng sao? Sau này chị đừng bao giờ làng vàng lại chỗ đó Nhà họ Hoàng không phải là một nơi an toàn để ở đâu Tôi biết rồi tôi sẽ học lại phép tắc trong nhà Sẽ không đi lung tung nữa Không ở đây tôi biết ở đâu chứ Nếu được tôi sẽ cho chị đi khỏi đây Cậu nói một câu không rõ nghĩa Cậu im lặng một hồi rồi cười lên Cho sửa bớt đi cái không gian ưu ám này Nhưng cậu vẫn không thể thoải mái được Cô thấy cậu cứ nhíu mày liền nói. Chẳng phải cậu nói qua thôn Vĩnh Hà để học y, cậu vẫn chưa đi. Nghe cậu hỏi như vậy, cậu quay qua nhìn. thấy cậu cứ nhìn mình tự nhiên cô lại thấy trột giả. Liền ngó quanh xem có ai đi ngang. Cô liền thở ngắt ra một cái rồi nhìn cậu. Tự nhiên cậu lại có một cảm giác như không kìm nén được nữa. Thôi đi nhưng tôi lại lo lắng cho chị. Cô nghe cậu nói như vậy thì chật im lặng một hồi rồi cười gượng. Cậu không việc gì phải lo tôi lớn rồi mà, tuy không biết phép tắc nhưng tôi sẽ học. Tôi không nói đến cái đó. Cậu không biết nói sao cho cô hiểu, có ý nhưng không nói nên lời. Thế vậy cô liền hỏi. Vậy thì cậu đừng đi là được chứ gì? Cậu nhìn thẳng vào mặt của cô, đôi mì khẽ rung động môi mím lại. Tôi không thể ở đây được nữa. Cô mỉm cười một cách gượng gạo. Thì ra là cậu không muốn ở đây. Hình như cô đã nói ra một câu không nên nói. Thật là vớ vẩn mà. Cậu có tư cách gì để mà giữ cậu lại? trước giờ cậu cũng đã bảo vệ cô không ít lần. Hình như là đã quá giới hạn. Cô liền gật đầu rồi từ từ nói. Cậu, vậy cậu có thể... Chưa nói xong cậu đã nói chèn vào. Tôi sẽ mời bà hậu về cho chị. Nói xong cũng ngày ý cô muốn nói cô liền gật đầu rồi thôi. Quay người lại đi về phòng. Cậu đứng đó nhìn theo cô mà cặp mắt cậu mang một nỗi u buồn không tả được. Cậu đợi cô đi khuất rồi mới quay lưng lại. Trời đó cậu đi luôn. Ra khỏi cửa bà Hoàng còn tiếng cậu một đoạn. Cậu ngó vào xem mà không thích chị đâu. Biết chị không ra cho nên cậu liền đi luôn. Tới đó cô ngồi ở trong phòng mặt thất thần. Cậu đi rồi căn nhà này lạnh như là mùa đông vậy. Những cơn gió lướt qua khiến cô run lên cầm cập theo những hơi thở lạnh lẽo của buổi đêm. Căn nhà này khi mặt trời lạnh thì nó lại lạnh như là nghĩa địa vậy. Tới đó A Tỷ lấy nước ấm vào cho cô rửa chân. Cô càng lúc càng thích sợ nó. Biết chắc chắn nó bị ai dựa vào rồi nhưng vẫn không biết cách nào giúp nó cả. Suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao tiểu oa lại thương A tí như vậy mà lại nhập vào nó. Bỗng nó nhìn cô rồi cười nói. Thiếu phu nhân. Một tiếng thiếu phu nhân nhỏ nhẹ của nó như là vọng lại từ dưới đất. Cô thấy nó đặt cái chậu xuống rồi rửa chân cho cô. Nó vừa vò cái chân của cô vừa nhẹ nhàng nói. Thiếu phu nhân người sao vậy? Ta làm sao? Chân của người mà sao gồng cứng thế kia? cô liền thả lỏng chân thì ra căng thẳng quá cho nên chân cũng có cứng lại cô liền nói không ta có sao đâu mà a tì à chứ em qua phòng bà hoàng làm gì vậy cô liền giả vờ hỏi nó nó liền mỉm cười rồi đáp bà hoàng căn dặn phải chăm sóc thiếu phu nhân cho thật kỹ đó ạ vậy sao cô nhìn nó nó vừa cúi người xuống vừa rửa cô không hiểu gì về trục hồn sợ không cẩn thận sẽ làm cho nó bị hoàng làm hại đến hồn phách của nó bởi có người bị ma nhập đến độ thần chí không ổn định cậu không biết khi nào bà hầu mới về tới trước khi bảy ngày hết cô lo a tì sẽ không Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.